Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ sao vậy? Cô không ngờ lời nói khích của mình lại gây ra hậu quả như thế. Nên quýnh lên lo tha giàu để cứu mẹ mình. Phải lâu lắm sau đó bà mới tỉnh lại. Nhưng vừa nhìn thấy Uyên thì bà lại hốt hoảng. Đừng, đừng con. Mẹ bảo con đừng, đừng cái gì. Con có làm gì đâu. Bà cô... Hết sức nằm lấy tay huyền Như muốn lay mà lay không nổi Miệng bà mấp máy lên hồi Nhưng không phá thành tiếng Uyên phải chủ động hỏi Có phải mẹ bảo Con đừng xây cái nhà mát trên đồi hay không Ừ ừ Hiểu ý mẹ mình Nhưng Uyên giả vờ như không biết Lại hỏi Cái nhà mát đó đâu có càn trở gì ai Mà tại sao nó lại bị phá Ít ra mẹ cũng nói cho con biết chứ Nếu không thì con cứ xây lại Bởi con chuẩn bị chuyển về trên đó ở luôn Con đưa mẹ lên ở cùng Có chỉ Tư xương sẽ chăm sóc cho mẹ Bà mi nhung Cố hết sức lực còn lại Cố đưa cả hai tay lên Ý phản đối Không, đừng Nhưng rõ ràng Bà không còn đủ sức để nói gì thêm Hai tay bà rớt xuống Và mắt trợn trừng Mẹ Bà Mỹ Nhung đã rơi vào cơn mê sâu. Cuối cùng thì Mỹ Uyên đã chẳng hỏi thêm được ở mẹ mình một chi tiết nào câu chuyện quanh những bí ẩn của ngọn đồi kỳ lạc trong phần đất nhà. Sau một buổi hôn mê, bà Mỹ Nhung đã trở lại trạng thái nửa mê nửa tỉnh như trước. Bác sĩ điều chỉ căn dặn. Tránh đường để cho bệnh nhân bị xúc động mạnh. Những ai từng gây ra cho bà bị kích động thì nên đối diện với bà, nhất là trong lúc này. Do vậy, đêm hôm ấy, tuy ở lại nhà, nhưng Mỹ Uyên không túc trực bên sườn bệnh của mẹ, mà ngủ ở phòng riêng. Tối đó, sự tòa bò đã thôi thúc Uyên mở sang phòng, mà ngày trước ba cô làm việc và thường ngủ lại ở đó. Phòng này không phải là phòng ngủ, Nhưng do bà cô hay thức khuya làm việc Đôi khi quá mệt Ông hay ngủ lại nên trong phòng Có để sẵn một giường đệm nhỏ Tổ hồ sơ Bạn làm việc thì đầy Kể từ khi ba chết Chưa bao giờ Uyên bước vào đây Một phần là vì cô tôn trọng nguyên tắc của ba cô Không nên thấy máy đồ đà của người khác Và một phần do khi còn khỏe mạnh Mẹ Uyên cũng nghiêm cấm con cái Không đứa nào được tự tiện bước vào phòng của cha Kể cả bà Đã nhiều lần bà tuyên bố Mẹ không đụng tới bất cứ cái gì của riêng ông ấy Lời tuyên bố đó Đã cho Uyên hiểu một chút rằng Giữa ba và mẹ mình Có điều gì đó lấn cấn Mà chẳng qua ông bà khéo léo Không để cho con cái biết Kể từ ngày ba mất Uyên là người duy nhất Sau mẹ được quyền sở hữu Chủm chìa khóa của căn nhà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 Bài bày khi kéo ngăn tổ bàn làm việc của cha ra Uyên nhận thấy ngay điều mình cần học là ở đây Sắp hồ sơ trên cùng Đã có ghi sẵn dòng chữ Những điều mà Mỹ Uyên nên xem Tỷ ra cha đã dành sẵn cho cô ở đây Vừa giờ tập hồ sơ ra xem Duyên đã giật mình Ngay tỏ giấy đầu tiên Đã có bút tích của cha Mỹ Uyên nên làm ngay giúp cha cột tiếp bên dưới thì hơi hụt hẳn. Bởi ngoài tờ giấy đó thì chẳng còn giấy tờ gì khác. Mở cuội hồ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net